Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Em nhập đề rất là ngắn và kể chuyện liền. Và khi kể chuyện tôi có nhìn sơ qua hình như em đi thẳng vào vấn đề kể thẳng luôn không có dòng dò. Và sau đó thì em có viết thêm cái đoạn thư ngắn để nói về vì sao em không dám nhập đề dài Em tự nhận mình là người học thấp hình như học tới lớp 3 gì đó. Cho nên nếu bây giờ viết dài em cũng không biết viết cái gì. Và cái lời viết tả chuyện của em rất là chân thật, rõ ràng. Trước khi đi vào câu chuyện, tôi muốn nói một điều này. Cái câu chuyện tâm linh, câu chuyện ma mà các bạn gửi về, chúng tôi cần chuyện thật, chuyện đời thật, chuyện do chúng ta trải nghiệm đã kể lại, nếu không phải do mình, do người khác. Cũng được. Tại vì người khác không có điều kiện kể cho mình. Kể cho Việt Thảo nghe. Bạn biết được kể lại điều đó tốt. để rồi Việt Thảo kể cho mọi người nghe. Cho nên ở đây không cần văn chương bóng bẩy gì cả. Gọi là tải chân. Đó. Kể chuyện mà. Nhớ nghe. Chúng ta kể chuyện. Kể lại câu chuyện. Chứ không phải là viết tiểu thuyết về chuyện mà. Cho nên cứ dịch kể. Mà cái kể chuyện đó Không liên quan gì tới học cao, học thấp. Không liên quan gì tôi học toán hay học văn, Không liên quan gì trong lúc đi học, cái bài luận văn của tôi thấp điểm hay nhiều điểm. Mà cái cần là gì? Biết được. Còn nếu bạn không viết chữ được cho dù không có đi học, kể lại, thâu âm lại, rồi gửi về cho Việt Nam. Chúng tôi sẽ viết lại và kể lại. Có phải không nào? Bây giờ, chúng ta bắt đầu vào bức thư và câu chuyện của god yousopp em nhích thẳng luôn để cho tôi đọc luôn hôm nay sẽ là câu chuyện của một bạn có nickname là god yousopp con chào chú việt thảo con không biết nói gì hết con xin bay thẳng vô câu chuyện mà con hóng được ở quán bà thắm trong xóm đây là câu chuyện của một anh một ông anh xóm rẫy câu chuyện của ông kể như sau và nhân vật tôi chính là ông anh xóm rẫy này Bữa đó là nhóm họ của thằng Minh con ông Cùi ở trong ngọn. Sau khi nhậu xong một chập xỉnh quắc cần câu nên tao mới xách xe mà chạy về. Tao chạy được nửa đường tới chỗ dốc cầu nhà ông Duy tóc dài. Gọi ông là tóc dài bởi vì cái đầu ông hối hỏi à rồi có mấy cọng tóc nó nằm ở phía sau mà nó dài. Dài hơn nửa đầu. Dài thoang luôn đó cho nên người ta gọi ông là ông Duy tóc dài. Khi chạy tới chỗ cây gừa bự trà bá, tới đó mắc đái quá, nên tao mới thắng xe lại rồi đi lại cây gừa mà đái. Trong khi tao đứng đái ngoan trơn tao thấy cái gì mà nhột nhột ở trên đầu, rồi có mấy cái cọng gì đó ở trên nó thòng xuống trước mặt. Một tay tao bận đang đái mà, cái tay kia tao mới nắm mấy cái cọng gì trước mặt đó mà giật xuống. Khi tao kéo nó xuống thì nó cứng ngắt Nó giống như bị mắc kẹt cái gì lại vậy. Nên tao mới ngóc đầu lên mà nhìn coi nó là cái gì. Thì trời ơi mày có biết không? Tao thấy rõ ràng là một đứa con gái. Mặt thì tái như đít nhái. Nó móc giò vô cái nhánh cây rồi thồng cái đầu xuống trước mặt tao. Mà cái lưỡi nó thè ra như là muốn liếm vô mặt tao vậy. Thế là tao quay đầu chạy như dắt giò lên cần cổ. Không kịp kéo quần. Cắm đầu hướng nhà ông Duy tóc dài mà tao dọn. Tao chạy đâm thẳng vô cái hàng rào nhà ổng nghe một cái rằm. Mấy con chó nó, nó sủa um sùm lên. Thì vợ chồng ổng Duy thấy động mới chạy ra. Thấy mặt tao xanh lè xanh lét, thở hồng ọc. Ổng mới hỏi. Đi nhậu xóm về nhà, đâm vô nhà tao làm gì vậy mày? Mày tính phá làng phá xóm hả? <cười> Lúc này tao tỉnh rượu luôn. Nuốt nước miếng ừng ực mấy hơi, tao mới kể lại cho ổng nghe. Nghe xong, ổng mới kêu con của ổng ra. Đi ra ngoài chỗ cái cây gừa Ngay dốc cầu để lấy chiếc xe của tao Rồi nó chở tao về nhà Khi nghe Cái ông anh kể tới đó Thì cái ông già Ông này già già rồi Ông cũng ngồi đó Ông nghe chuyện Ông mới kể tiếp vậy nè Cái chỗ cây gừa ở dốc cầu Mà nằm gần ở nhà ông duy Tóc dài Chỗ đó theo tao được biết thì Có một cái mộ đất Mà giờ chắc nó lạng đi đâu rồi Tại nó chung lâu quá lúc trước có cộng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net